Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đào sâu xuống dưới hố Ngoài việc lôi được thi thể của gã Họ còn lôi được gần đủ một bộ xưng người Một cuộc tranh luận khá gây gắt nổ ra ngay trên miệng hố Người bảo bộ xương là của cô gái bị chôn sống để làm thần giữ của Người cãi Đã chôn kẻ làm thần giữ của thì phải có quan có quách Chứ sao lại chôn thẳng thế này Ý kiến về làng mời mấy cụ bồ lão hỏi chuyện tức thì được đáp ứng. Các cụ từ lâu bị gạt ra khỏi cả công việc gia đình lẫn bàn chuyện thế sự. Này đừng dịp tha hồ bày tỏ. Một cụ mòi trong mớ hồi tưởng hỗn độn của mình ra một thông tin nóng hồi. Nằm đói bôi lầm con gái bà sẽ ở quế làng đi nhặt rau má lên núi. Thấy dây củ mải tươi tốt Cô vội về lấy thuộc lên đào. Không biết cô đào bới thế nào, mà cụ chẳng về, người đào cũng mất tích. Lúc đó, nửa làng chết đói. Người chết chẳng có người chôn hơi sức đâu đi tìm người mất tích. Bộ xương này rõ ràng là của người con gái đó. Lời người già không cần phải thử. Mọi người mang thi thẻ của gã ác, ổ xương về hôn làc nghĩa địa làngmổ đa yên mà đã đẹp những tượng truyền thần giữ của chết hèm ma đã đi vào cổ tích nhưng không việc gặp thần giữ của rồi cả gan tranh c với thần của gã ngủ cư đã đạp đổ bức tượng sợ hãi thổi bụng lên ngọn lửa khát của cả làng rồi mấy làng xung quanh đổ xô lên núi đảo bới con người co lên tỉnh thuê máy giò mịn về giò. Hai quả núi chọc bỗng nhiên nham nhở hố to hố nhỏ. Vàng bạc châu báu chẳng thấy đâu, chỉ thấy các nhóm hầm hè tranh giành cướp phá lẫn nhau. Chỗ cây găng đổ đêm đêm vẫn thoang thoảng tiếng kêu zin. Lạnh lắm, đói lắm. Lúc trời mưa nắng tranh nhau tàn đá hình quay phục, vẫn lập lạnh ánh và